Chương 701, âm sai ghé thăm, 1. Câu nói, phá quân mệt mỏi quá, của Thùy Hòa khiến tôi buồn vô hạn. Những lời an ủi cũng không thể nói được nữa, chỉ biết ông cô ấy vào lòng và hôn nhẹ lên gò má, đôi môi đỏ thắm dịu dàng, đôi má ứng hồng lên. Hàng mi dài rung lên vì xúc động. Cô ấy chỉ muốn làm vợ, vậy tại sao tôi phải ép cô ấy làm phá quân của ma đạo, hoặc có lẽ cô ấy không quên thân phận của mình, nhưng khi linh hồn bị thương. Những ký ức này đều bị cô ấy chọn lọc để quên đi Anh có chê em không? Thùy Hòa nép vào ngực tôi hỏi Sẽ không, những lời như chán ghét làm sao nói được chứ Chỉ cách phận làm chồng tôi quá kém cỏi Thậm chí không thể cho người phụ nữ của mình một sự an toàn Thùy Hòa không muốn tỉnh lại Vậy thì tôi sẽ chịu lấy tất cả gánh nặng thuộc về cô ấy Không có phá quân, nhưng còn đạo tổ Chiến lực của tôi bây giờ không yếu Nhưng tham lam muốn cả ý nghĩa thâm sâu của thần kiếm, nên mãi chưa chứng thiên tôn, nếu lựa chọn chứng thiên tôn, trình độ chiến lực của tôi có thể trực tiếp nâng lên đỉnh cao thiên tôn. Nếu như tôi có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu sắc của thần kiếm rồi mới chứng thiên tôn, ba kiếm hợp nhất sẽ giúp tôi một bước lên mây, trực tiếp nhảy ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, sở hữu sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, chiến lực sẽ được trực tiếp thăng cấp lên cấp độ của đạo tổ. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm Một kiếm có thể chặn trăm vạn cao thủ, chỉ khi tôi như vậy mới có tư cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Nghĩ về điều này, tôi càng khao khát có được ý nghĩa sâu sắc của thần kiếm. Nhưng thần kiếm miễu miễu, nhỏ đến mức khó tiên, nhưng tiên hai đạo sẽ không thể dạy tôi nghĩa lý của thần kiếm, nhân gian lại chỉ có kiếm võ đạo, tôi đi đâu để lĩnh hội thần kiếm đây, nửa thanh kiếm gãy của thiên đạo chỉ có thể giúp tôi hiểu hơn về ma kiếm và quỷ kiếm nhưng lại không thể khiến tôi bước chân vào cánh cửa thần kiếm. Một thùy hòa quên đi ma đạo trong ngây thơ và trong sáng, lại rất dễ xúc động. Tôi thường nói rằng cô ấy quá lãnh đạm, thường hôn mà không cảm nhận được gì. Bây giờ cô ấy không học mà tự biết, cái lưỡi băng lạnh của cô ấy giống như một con rắn nhỏ nhanh nhỏ vậy. Mất đi dung nhan tử thần, tôi có thể nhìn thấy biểu cảm trong mắt cô ấy, thấy sự khao khát tình yêu tận sâu trong tâm hồn cô ấy. Cũng có thể đưa tay chạm vào má cô ấy. Hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô ấy, trên gối không có sợi tóc trắng xỏa nữa, từng sợi tóc đen nhánh áp vào làn da trắng như tuyết, một thùy họa như vậy khiến tôi yêu thương không thôi. Những ngày này, chúng tôi thường cả đêm triền miên, giống như vũ đã ba tiêu, tùy phong tiền nhập dạ. Tự như trên biển kinh hồng, mây bồng nơi vu sơn. Đã nến qua tư vị, thì tình khó mà kiềm được. Ma là âm, âm là nước, nước đại diện sự hiền diệu. Thế nhân chỉ biết rằng ma rất đáng sợ, đó là bởi vì hầu hết thứ họ gặp đều là lệ quỷ, oan hồn, quỷ đòi mạng. Ít ai biết rằng, khi diễm quỷ phong tình thì trở nên dịu dàng hơn cả người, chỉ là sự dịu dàng của diễm quỷ không phải là thứ mà người bình thường có thể lĩnh hội được, nếu không phải tôi có đạo thể thiên tôn, e rằng ngày ngày cùng thùy họa triền miên như vậy, dương khí cũng sẽ sớm mà cạn kiệt. Trước khi lên đến nửa ngày nhàng, bây giờ lại say sưa trong sự dịu dàng. Trắng nõn tự tuyết, điểm hồng lốm đốm. Một nửa là hàng băng, một nửa là hỏa diễm, Thùy họa không muốn tỉnh, hà cớ gì tôi lại không muốn tiếp tục say với cô ấy ba vạn lần như thế chứ. Tuyết Dương nói rằng, chuyện của Thùy họa không thể gấp được, muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Ma đạo nhờ sát phá Lan Tam Tinh mà an cư lạc nghiệp, mệt mỏi nhất đương nhiên cũng là ba người chúng tôi, Thùy họa chiến đấu và sát phạt không ngừng, Tuyết Dương lại có khi nào không cống hiến hết mình cho ma đạo. Về phần đạo tổ như tôi, cờ chiêu hồn trong huyền quang nặng như núi, đè ép nhất thời không thở nổi. Với suy nghĩ này, tôi không còn lo lắng về chuyện của Thùy Hỏa nữa. Ma đạo sinh ra không phải vì chiến tranh, mà là vì muốn chúng sinh hưởng thụ thái bình thịnh vượng, niềm vui trọn vẹn, bi kịch cây nghiệt không phải lúc nào cũng là do ma đạo dàn dựng. Tôi không thể hứa hẹn với đệ tử ma đạo quá nhiều, ít nhất bây giờ tôi có thể cho họ một giây phút bình yên. Thời gian hạnh phúc luôn giống như một ngôi sao băng bay qua. Chỉ có đau khổ và thương tiếc trôi đi từng ngày trong một năm vậy. Nhờ sự chiếu cố của Hoa Linh Dị, chúng tôi cùng bố mẹ chuyển đến nhà mới, sống trong khu vườn biệt thự nơi quận Hà Khúc, phân cục Hoa Linh Dị, anh trai và chị dâu tôi cũng chuyển đến ở cùng. Đương nhiên, về thân phận của tôi, đã được Khoa Linh Dị che giấu rất kỹ, ngoài trường người tu hành và người trong đạo môn, không ai biết tôi là Ma đạo tổ sư, cũng không ai biết Thùy Hòa chính là tướng phá quân của Ma đạo. Về việc tại sao chúng tôi không già đi, Sau khi thời đại mạc Pháp kết thúc, thì điều này không còn mới mẻ gì nữa, bởi vì chúng tôi thường mặc đạo bào, là đạo sĩ tu tập tại nhà. Đạo sĩ có tu vi là thần tiên lục địa trong mắt người thường, có bản lĩnh cao, duy trì được dung nhang. Sau khi thời đại mạc Pháp kết thúc, các đạo sĩ đi dạo khắp nơi trên đường, tu hành trở thành mục tiêu chính của cuộc sống, tiếp đó mới là học tập và làm việc, từ phút không hổ là vị nhân sĩ bậc nhất của nhân tộc, để ổn định khí số nhân tộc. Ông đã thành lập vô số học viện tu hành ở khắp nơi, dạy cho mọi người phương pháp tu luyện, đối kháng lại với đạo môn và âm ti, chương 702, âm sai ghé thăm, 2. Cú đánh này rất đẹp, vừa hay cái chết của Ngọc Hoàng đã tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của mọi người, sau khi học viện tu hành được thành lập, ngay lập tức nổi tiếng khắp nhân gian. Việc thành lập học viện tu hành đã ngăn chặn sự suy giảm khí số của nhân tộc. Đồng thời mang lại cho nhân tộc sức mạnh để tự bảo vệ mình trong trận chiến phong thần sắp đến. Có thể dự đoán được rằng chiến trường giao tranh trong tương lai chắc chắn vẫn sẽ nằm giữa bí cảnh cổ địa và phương ngoại. 3.000 năm mạt phát, nhân tộc đã phồn sinh lên ngàn vạn, không còn là thịt cá trên thớt nữa, nhân gian sẽ không còn bị tam giới dễ dàng sử dụng làm chiến trường chính của cuộc chiến phong thần nữa. Bây giờ hai trong số bốn cổ địa lớn đã được mở ra, chỉ còn hoang mạc long môn của Tây Vực cùng cổ địa Tam Miu vẫn chưa được mở cái gọi là bốn cổ địa chỉ bốn khu huyền quan nằm giữa trời và đất, tích trữ tinh hoa và hấp thụ năng lượng. Khi tất cả các phong ấn được gỡ bỏ, nhân gian sẽ bước vào kỷ nguyên phục hồi linh khí, phục hồi linh khí, có ích cho chúng sinh. Thế nhưng, việc phục hồi linh khí sẽ dần dần cân bằng hai cực âm dương, thiên đạo càng có thể thoát khỏi thảm họa nhân quả một cách ung dung hơn. Tạ quẩn vẫn đang làm việc trong khoa linh dị, đao lưỡng đoạn của cô bé tiến triển thần tốc. Bây giờ đã đạt đến sức mạnh nửa bước thiên tôn 40 đao âm cực sinh sát viên mãn như ý Chỉ còn đợi chứng đạo thể thiên tôn để tu hành đao pháp dương cực Điều này có thể coi là thỏa mãn sự tiếc núi trong lòng của Thùy Họa Đao lưỡng đoạn của phá quân đã có truyền thừa ở nhân gian Tạ Ngọc cuối cùng đã từ bỏ việc tu hành Biết rằng mình với đạo pháp vô duyên Cũng nhận ra rằng cả đời mình với tạ quẩn sẽ không có kết quả Nên đã thay đổi tâm ý Kết hôn với một nữ tử thế tục Hôm nay là ngày cưới của Tạ Ngọc Cô dâu là một cô nương bình thường, dung mạo hiền lành, dịu dàng, uyển chuyển, nhìn rất hợp với Tạ Ngọc. Cha mẹ rất nhẹ nhõm, anh và chị dâu như trút được gánh nặng. Mặc dù âm dương phối giữa tôi và Thùy Họa được họ chúc phúc, nhưng dù sao họ cũng là người phàm, điều khiến họ hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy là một đám cưới thế tục, điều quan trọng nhất là có thể lưu lại người lo hương hỏa cho gia đình nhà họ Tạ. Ngày kết hôn, Tạ Uyển vội vã trở về, gói một phong bì đỏ rửi một lời chúc phúc, uống một ly rượu mừng, cũng rơi một giọt nước mắt. Tình cảm giữa Tạ Uyển và Tạ Ngọc còn sâu sắc hơn giữa tôi và Thùy Hòa. Họ đã ở bên nhau từ khi lọt lòng, chưa từng tách rời, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Tạ Ngọc trong sáng và tốt bụng, đối xử với mọi người bằng tất cả sự chân thành, Tạ Uyển dịu dàng và đoan trang, lại biết ơn công nuôi dạy của nhà họ Tạ, hai người ngày đêm bên nhau, làm sao có thể không có tình cảm. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Tạ Ngọc không thể tu hành, chúng nó ở bên nhau ắt sẽ không thoát khỏi tấm kỵ của âm dương, Âu cũng không phải là phúc khí, cho dù có thể phá vỡ tấm kỵ âm dương, Tạ Quẩn có thể sống rất lâu, nhưng Tạ Ngọc nếu không tu hành cũng chỉ có tuổi thọ ngắn ngũi mấy chục năm, đến lúc đó vẫn là hồng nhan bạch phát, mừng hụt một trận. Trong lúc nâng cốc chúc mừng, Tạ Ngọc gọi tôi một tiếng chú, gọi Thùy Họa một tiếng thím sắc mặt không buồn cũng không vui. Trái lại, cô dâu khi biết thân phận của tôi, cô ấy có chút hoảng hốt. Tây khẽ rung khi nâng cốc chút trựu, tôi lấy ra hai viên đàn dung chỉ làm quà tân hôn cho bọn họ, đàn dung chỉ có thể làm chậm lại sự lão hóa trên mặt bọn họ, cho đến tận bây giờ, sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, đây vẫn là bảo vật vô giá hiếm có. Cô dâu rất vui thích, cảm ơn Liên Hồi. Hôm lễ này, như thể mới diễn ra hôm qua vậy, khiến tôi nhớ lại mình của trước đây, chỉ ghen tị với uyên ương chứ không ghen tị với thần tiên, nếu người trong thiên hạ đều có tình có nghĩa. Vậy tâm đạo không tồn tại thì cũng có làm sao, Tạ Quẩn thích Tạ Ngọc, tại sao họ không thể ở bên nhau? Sau khi hai vợ chồng đi xa, Thùy Hòa hỏi tôi. Bởi vì âm dương cấm kỵ. Tôi trả lời. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là thiên đạo bỏ qua cho. Tại sao thiên đạo lại ngó lơ chúng ta? Bởi vì chúng ta căn bản không xem thiên đạo ra gì, chúng ta là đệ tử ma đạo. Nghe tôi nhắc đến ma đạo, Thùy Hòa im lặng không nói, Thùy Hòa ở lại quận Hà Khúc không màn quân sự bên Ma Đạo, mặc dù tôi đi lại giữa Hà Khúc và Đông Hải Quy Khư, nhưng tôi đều rất vui vẻ. Đại nghiệp của Ma Đạo đang trên đà bùng nổ, giáo lý của Ma Đạo được truyền miệng khắp nhân gian, chỉ còn một việc đáng tiếc, là khí số Ma Đạo do Thùy Hòa mãi không chịu thức tỉnh nên cứ thế dậm chân tại chỗ. Kim Hà thường đến nhà tôi, mỗi lần cô ấy đến, chỉ cần cô ấy vô ý giải phóng mục tiêu uy áp thần niệm cấp thiên tôn. Đều sẽ khiến Thùy Hòa hoảng sợ không ngớt. Trước đây, Kim Hà vô cùng kiên nể Thùy họa nhưng từ sau khi cô ấy biến thành một cô nương yếu ớt, cuối cùng thì Kim Hà mới có chút nở mặt nở may. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua ba năm, sắc trời vào đêm, không khí càng thêm lạnh lẽo. Thùy Hòa gặp ác mộng, ngồi dậy lây tôi tỉnh, vẽ mặt hốt hoảng nói, tạ lang, bên ngoài có người. Ai chứ? Hình như là âm sai. Trong giọng nói của Thùy Họa lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 703: Cung tiễn Sông thân, 1. Khi Thùy Họa nói ra hai chữ âm sai, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi, khủng bố. Nếu như vẫn là tướng phá quân, tử thần của thái cổ minh giới của lúc trước, đừng nói là âm sai, dù cho âm soái có đến thì cô ấy cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái, nhưng hiện tại cô ấy chỉ biết bản thân là một cô hồn bên trong sông hoàng hà, làm sao lại không sợ âm sai cho được. Tôi ngồi dậy mặc quần áo vào Ra cửa hỏi cô ấy, có muốn cùng đi xem thử không? Thùy, hòa nghĩ một chút, gật gật đầu. Biệt thự này không phải cái biệt thự đề phòng nghiêm ngặt như của khoa linh dị mà chỉ là một hộ dân bình thường thôi. Trong hoa viên, mưa gió mịt mù, một mảng đen tối, Thùy hòa nắm lấy góc áo của tôi, đi theo phía sau, không dám thở mạnh. Từ lúc Thùy hòa nói có âm sai đến, thì tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của họ rồi, kẻ đến không phải âm sai bình thường. Mà là hát bạch vô thường, ngoài ra còn có một phán quan của âm ti, chính là phán quan ngụy Chinh của thượng Thiện Ti năm đó ở núi Tiểu Bạch bị tôi ép phế bỏ Tu Vi. Thật ra, chuyện ma đạo tổ sư ở Hà Khúc cả tam giới đều biết rõ. Vậy nên khi thấy ngụy Chinh đến đây, tôi có hơi hoang mang. Những năm nay, âm ti luôn điều thấp, thiên đạo không xuất hiện, âm ti không thể đột nhiên gây khó dễ cho ma đạo được. Tôi liền lập tức phóng thần niệm ra. Mới biết trừ ba người họ cũng không có người nào khác của âm ti đến đây. Tôi với Hắc bạch vô thường xem như người quen cũ, khi trận chiến giả tiên xảy ra, tôi từng bị họ âm thầm dẫn hồn phách đi. Nếu như không phải cửu u nữ để cho tôi một viên tụ linh đan thì lúc đó tôi xém chút đã mất mạng rồi. Hiện tại nhìn thấy tôi, Hắc bạch vô thường nâm nấp lo sợ, cúi đầu xuống, đến cả dũng khí nhìn tôi cũng không có. Nguy chinh tôi cũng rất quen thuộc, ở trận chiến núi tiểu bạch bị tôi phế bỏ tu vi. Bất quá bộ dáng hắn hiện tại lại cứng nhắc như sắt thép, tứ đại phán quan và 10 điện diêm quân đều là người bảo vệ của Lục đạo luân hồi, ngay cả trong trận chiến Phong thần đạo môn cũng không hề xem họ là kẻ địch, còn các thế lực khác của Âm ti, hơn phân nữa là do Chính Thiên đạo Sắc Phong, là thế lực Thiên đạo bồi dưỡng để khống chế Âm ti, cũng giống như khi Sắc Phong chúng thần trên thiên đình vậy. Hương khói của Phán quan Ngụy Chinh của Thưởng Thiện ti ở nhân gian rất thịnh vượng, rất được dân chúng kính yêu. Ngụy Chinh sinh thời chính là minh quang, Vì dân làm chủ, sau khi chết thì làm phán quan, trước sau vẫn thanh liêm, giữ vững phong cách làm việc như cũ. Tuy rằng tôi vì không nén được giận mà phế đi tu vi của hắn, nhưng trong lòng đối với hắn vẫn có vài phần hảo cảm. Thấy tôi rút kiếm đi về phía họ, ngụy Chinh đứng thẳng người, bắt đầu chỉnh trang lại y phục, phúc sinh vô lượng thiên tôn, phán quan Ngụy Chinh của thượng thiện ti bái kiến ma đạo tổ sư, bái kiến lâm tướng quân. Ngụy Chinh dùng lễ đệ tử bái kiến tôi. Bái tôi. Tôi bình tĩnh nhận, bái Thùy Họa, Thùy Họa lại không dám nhận, trốn sau lưng tôi không dám ra. Thấy vậy, Ngụy Chinh lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Ngụy Phán Quang đến đây có chuyện gì? Tôi hỏi. Đạo Tổ, Hạ quan đến đây vì lệnh tôn. Cái gì? Nghe Ngụy Chinh nói lòng tôi liền giật mình tỉnh ra. Đúng vậy, thọ nguyên của cha tôi đã đến giới hạn. Tuy rằng không mang bệnh tật. Nhưng dù sao ông ấy cũng không phải người tu hành, không thể nào đột phá thọ nguyên của phàm nhân, chỉ có tu đạo mới có thể nghịch thiên cải mệnh, không nhập luân hồi. Thọ nguyên hết rồi, thì dù tôi có là ma đạo tổ sư cũng không thể cưỡng ép giữ ông ấy lại nhân gian, tôi cũng sẽ không làm vậy, đây là nhân quả số mệnh của họ, không ai có thể quấy rối. Sinh tử luân hồi là do hậu thổ nương nương mưu cầu cho chúng sinh lục đạo, xã thân sáng lập ra trật tự pháp tắc, đánh giá để chúng sinh kính sợ, cố chấp quấy rối. Tôi liền biến thành kẻ phá hoại trật tự, vi phạm lý niệm chúng sinh bình đẳng của ma đạo, thấy tôi trầm mặt, đến cả ngụy chinh sinh thời thiết diện vô tư cũng không dám ép hỏi, yên tĩnh chờ đợi. Tôi là ma đạo tổ sư, chỉ cần tôi không đồng ý câu hồn, thì dù Diêm Vương Gia có đến cũng chỉ có thể nhượng bộ lùi bước, tả lan của hiện tại, sớm đã không còn là thanh niên nhà nông bị âm binh truy sát đoạt mạng mà chạy như điên. Cha ta giúp đỡ người, làm điều tốt, chưa từng làm chuyện ác. Tôi nói, Những thứ này đều có ghi lại trên sổ sinh tử, tranh đấu giữa âm ti và ma đạo, không liên quan đến nhân quả luân hồi của lệnh tôn. Ngụy Chinh nói Ta tin tưởng ngươi, chẳng qua, vẫn xin các ngươi đợi ta một chút, ta muốn kính một phần hiếu tâm của người làm con. Đây là chuyện thường tình của con người, Hạ Quang lại đợi thêm một chút là được, chương 704, Cung tiển song thân, 2. Sau khi nói chuyện xong với Ngụy Trinh tôi kéo tay Thủy Họa đi lên lầu. Phòng khách tầng 2, đèn đuốt sáng tỏ. Mẹ tôi ngồi trên sofa nhìn chúng tôi, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên đã đợi tôi rất lâu. Không chỉ cha tôi cạn kiệt thọ nguyên mà mẹ tôi cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, tóc bạc trắng đầu, nếp nhăn hàng sâu khiến lòng tôi đau nhói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tôi bất ngờ hỏi, có phải âm sai đến bên ngoài rồi không? Mẹ tôi hỏi. Sao mẹ biết được? Cha con nói mơ. Nói có người đến tìm ông ấy, người đang ở ngoài cửa, bị Lan Nhi chặn lại không dám vào. Mẹ nghĩ, cũng đến lúc, âm sai nên đến rồi. Sinh tử có số, đồng niên trong thôn cũng đã đi kha khá rồi. Giọng mẹ tôi vô cùng bình tĩnh. Ừm, là âm sai. Nếu đã đến rồi, thì mời họ vào nhà đi. Mẹ biết con là ma đạo tổ sư, nếu con không cho phép, thì Duyên Vương Gia cũng không dám đến câu hồn chúng ta, nhưng mẹ không muốn con làm khó họ. Đều do hài nhi bất hiếu, hốc mắt tôi ngập nước, nghẹn ngào nói không nên lời. Con bất hiếu chỗ nào, những năm nay thân thể cha mẹ khỏe mạnh, không bị bệnh tật, hưởng hết niềm vui gia đình, còn không phải nhờ vào đám tiên đang dược thảo mà con đem đến, trần đời này con là đứa bé hiếu thuận nhất. Đi đi, mời họ vào đây, mẹ có lời muốn nói với họ. Tôi ra cửa, ý bảo ngụy Chinh vào, tôi nghĩ mẹ nhìn thấy hát bạch vô thường sẽ hoảng sợ, Không ngờ bà ấy lại biểu hiện bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều. Xin chào lão phu nhân. Ngụy Trinh hành lễ, Hắc Bạch vô thường cũng hành lễ theo, Ngụy Phán Quan mau đứng dậy, kẻ thảo dân như tôi sao nhận nổi lễ của ngài. Mẹ nói xong còn muốn đứng dậy đỡ, Ngụy Trinh nào đợi bà run rẩy đỡ chứ, nhanh chóng đứng lên, Ngụy Phán Quan, tôi biết đêm nay ngài phải mang lão tạ đi, người tạ gia sẽ không ngăn cản ngài, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện. Mời lão phu nhân hỏi. Ngụy Chính nói, ta muốn hỏi, đại nạn của ta là ngày nào? Lão phu nhân đợi chút. Nói xong, Ngụy Chính dở sổ sinh tử ra bắt đầu do tìm. Thấy mẹ hỏi phán quan về thọ nguyên, trong lòng tôi liền nổi lên dự cảm không lành, Ngụy Chính lật một hồi, tìm được trang viết tên mẹ tôi, nói, lão phu nhân còn 7 ngày dương thọ. Vừa nghe lời này của ông ấy, tim tôi liền đập mạnh, lập tức hiểu ra vì sao mẹ muốn hỏi thọ nguyên rồi, bảy ngày, không kém mấy. Hôm nay ngài liền thuận đường dẫn tôi đi luôn đi, trên đường Hoàng Tuyền cũng có thể làm bạn với ông ấy. Mẹ tôi cười mỉm nói. Chuyện này, Ngụy Chinh Trần chừ nhìn sang tôi, ngài không cần để ý nó, chuyện này tôi nói thì tính. Tôi 18 tuổi đã gã đến tạ gia, nửa đời trước chịu khổ rất nhiều, chịu tội rất nhiều, nhưng lại chưa từng nhận qua nửa lời trách móc của lão tạ. Chúng tôi là nông dân, không nói được những lời mà người trẻ bây giờ nói, tôi chỉ nghĩ là... Ông ấy đã đi qua cả đời với ta, nếu như phải đi rồi vậy thì dứt khoát đi cùng nhau luôn đi. Mẹ tôi nói, tuy rằng mẹ đã nói đến tình sâu ý đoạn, nhưng ngụy Chinh vẫn nhìn tôi. Mẹ! Tôi hô lên một tiếng, kéo Thụy Họa quỳ trước mặt bà. Lan Nhi, con đừng có khuyên mẹ, thường nghe đường hoàng tuyền khó đi, mẹ muốn làm bạn đồng hành với ba con. Dù sao, trong nhà có con, tất cả đều an ổn, chúng ta cũng không còn vướng bận gì nữa. Tiếp đó, mẹ lại nói với Thùy Họa, Thùy Họa, con là con dâu của tạ gia ta, mẹ vẫn luôn rất hài lòng với con. Mẹ Một tiếng mẹ này của Thùy Họa kêu lên thật bi thương, nhìn thái độ của mẹ, tôi liền biết bà ấy sẽ không thay đổi ý định nữa. Mẹ không biết cái gì gọi là sống chết có nhau, bà ấy chỉ không muốn để ba tôi đi một mình. Năm đó ma đạo tổ sư chiến tử tại Hồng Nhai, sau đó phá quân cầm đao xuống âm ti Chính là vì không thể nhận nổi nỗi đau khổ mất đi người mình yêu, cha mẹ đều là nông dân bình thường, họ không thể giống như ma đạo tổ sư và phá quân bất chấp mạnh mẽ như vậy, tình cảm của họ rất chất phát tự nhiên. Đơn thuần chỉ là thuận đường đi, làm bạn với nhau, huống hồ, mẹ cũng chỉ đi muộn hơn cha 7 ngày, tôi cần gì phải giữ bà ấy lại nhân gian đau khổ thêm 7 ngày chứ, hiện tại, tôi gật gật đầu với ngụy Chinh, sau đó, hắn liền lấy ra bút luân hồi gạch mất 7 ngày dương thọ còn sót lại của mẹ. Huệ Hàn Khúc, Miếu Thành Hoàng, thần hồn của cha mẹ được Ngụy Chinh dẫn đến lối vào Âm Ti, chuẩn bị đi lên đường Hoàng Tuyển. Tôi tiễn họ một đoạn. Tôi nói, "Chỉ sợ không tiện." Ngụy Chinh lộ ra vẻ mặt khó xử, thu cũ của Âm Ti và ma đạo vẫn chưa hóa giải, thời đại Mạt Pháp đã kết thúc, chỉ đợi trận chiến thần bắt đầu liền dùng binh đao nói chuyện. Ma đạo tổ sư xuống Âm Ti, Không phải là chuyện nhỏ, thật ra tôi cũng biết, chỉ là không nhẫn tâm nhìn cha mẹ chịu tội, muốn trong năm họ, tiễn họ đi hết mấy trạm đường. Ngay tại lúc này, từ dưới đất truyền đến một cổ thần niệm mạnh mẽ, mạnh bà thiên tôn hiện thân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan tham kiến mạnh bà thiên tôn, lần này là tôi hành lễ trước, dùng lễ của vãn bối. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo tổ không cần đa lễ, ta được nữ đế bệ hại nhờ vã, tự mình đến tiếp đón lệnh tôn lệnh đường. Đa tạ nữ đế bệ hạ, sau khi hồn phách của cha mẹ rời thân thể thì ngũ cảm lục thức tự động bị đóng lại, rơi vào trạng thái mơ hồ. Sau khi mạnh bà hiện thân, điểm một ngón tay lên trán cha mẹ tôi, sau đó ánh mắt cha mẹ tôi liền có thần trở lại. Nhìn nhau một cái, cười nói với tôi, Nhi, quay về đi." Nước mắt tôi cùng cùng tuôn rơi, biết rằng đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy cha mẹ trong kiếp này, đau thương trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa. Công ơn mang thai 10 tháng nặng nề Báo đáp ba đời vẫn chưa đủ Hai đầu gối tôi quỳ dưới đất Cha, mẹ, đi đường thuận lợi Chương 705 Mà cách hoàng mỹ, một Những năm này tôi trải qua Vô số cửa ải sinh tử khó khăn Cẳng trăng kiên trì, chưa từng cúi đầu Chưa từng hối hận Tu hành gian khổ, càng đừng nói Đến các cửa ải hiểm yếu Tôi từng bước đi đến hiện tại Từ người phàm, biến thành một tồn tại Giống như thần tiên trong mắt người phàm Tôi chưa từng sợ hãi Dù cho có phải đối mặt với trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, đến thiên đạo cũng dám đối đầu. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng. Tôi là ma đạo tổ sư, tôi hơn cả trăm vạn đệ tử ma đạo, tạm giới không ai có thể nhận bái lễ của tôi, tôi cũng không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai. Mạnh mẽ như âm sơn lão tổ cũng bị ma đạo của tôi tiêu diệt, tôi không phải phong cương đại lại tức là đại tướng quân lĩnh quân nơi biên cương, nhưng lại nắm trong tay một phương thế giới, tôi có thể bất kính với nữ hoa. Bất kính với Ngọc Hoàng, bất kính với đạo đức thiên tôn. Nhưng mà, khi cha mẹ phải rời xa tôi, tôi cảm nhận được sự yếu đuối trước đây chưa từng có, vuốt ve bàn tay đã không còn độ ấm của cha mẹ, tôi biết rằng chỗ dựa lớn nhất trên thế giới này đã rời khỏi tôi. Là họ cho tôi sinh mệnh này, để tôi nhìn thấy thế giới nhân gian, lúc nhỏ cảm thấy cha mẹ chính là anh hùng đỉnh thiên lập địa, sau khi lớn lại có ý nghĩ của riêng mình, khó tránh việc đem họ so sánh với người khác. Càng lúc càng cảm thấy họ bình thường đến tầm thương. Lúc đi học, khi chia tay mối tình đầu, khi phiêu dạt ở Quảng Châu, không phải chưa từng quán hận xuất thân, nhưng lại chưa từng nói gì, bởi vì tôi biết rằng cha mẹ đã đem tất cả những gì họ có thể cho đưa hết cho tôi, những cái khác không phải là họ không muốn cho mà là không có để cho. Ánh sao lạnh lẽo chẳng thể thay thế ánh mắt ấm áp cha mẹ nhìn tôi được. Sự rời đi của họ khiến tôi cô đơn như một đứa bé mồ côi, thiên sứ bảo vệ tôi, anh hùng của tôi đi rồi. Con đường sau này chỉ còn lại một mình tôi đi. Cờ chiêu hồng bên trong huyền quang không gió mà tự bay, vang lên một âm thanh lạnh lẽo, "Ma đạo tổ sư Tạ lan, đoạn trần duyên. Cha mẹ qua đời, đạo tâm của tôi liền cắt đứt nhân quả với hồng trần, từ nay, thế gian chỉ còn ma đạo tổ sư, không còn Tạ Lang nữa. Các đức Trần duyên, tôi đã không còn nhân quả gì với nhân tộc nữa, trong tim chỉ còn lại ma đạo, thân này đã không còn ở trong hồng trần nữa. Sau khi làm xong tang lễ cho cha mẹ, Tôi và Thùy Họa liền phải rời khỏi Hà Khúc quay về Quy Khư rồi. Từ nay, lòng không còn vướng bận, chuyên tâm ngộ kiếm đạo. Khi rời khỏi huyện Hà Khúc, anh trai chị dâu và tạ ngọc đến tiễn chúng tôi. Trời đổ mưa phùng, họ cầm dù đứng lặng, tôi vẫy tay từ biệt, nói một tiếng thận trọng, nắm lấy tay Thùy Họa đi vào bên trong mạng mưa phùng mịt mù. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhang từ kính hoa từ thụ Chúng ta còn quay lại không? Thùy Họa hỏi tôi. Em không nở rời nhân gian sao? Em ở bên Hoàng Hà nhìn khói lửa nhân gian hết 400 năm, vẫn chưa nhìn đủ. Thùy họa nhẹ giọng nói. Anh cũng chưa nhìn đủ, vậy chúng ta vẫn còn quay lại đúng không? Ừm. Chỉ cần nhân gian vẫn cần ma đạo, ma đạo sẽ luôn ở lại nhân gian. Quy khư không có 5 tháng, sầu vương năm đó, thoáng như mới hôm qua, ma kiếm cuồn cuồn. Quỷ kiếm u hai loại kiếm đạo thái cổ này đã khác thật sâu vào bên trong thần hồn của tôi, tích lũy dần theo thời gian, mỗi ngày đều có cảm ngộ mới. Chỉ là chiến lực của tôi trước sau vẫn không hề có sự tăng lên về chất, đó là bởi vì đạo thất sát vẫn còn một đường chưa viên mãn, giữ lại vì thần kiếm. Chuyện này miễn cưỡng không được, trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị tốt để có thể chứng thiên tôn bất cứ lúc nào. Dùng tu vi hiện tại của tôi để chứng thiên tôn, chiến lực có thể tăng đến cảnh giới thiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa còn vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong bình thường, chỉ cách đạo tổ một tầng giấy, tương đương với Thất Thải Minh Vương đã từ trần. Kiếm khí phát ra, ngàn trượng không suy kiệt. Kiếm khí tung hoành vạn quân, không gì cản được, đến cả sáu con rồng của tôi, khi tu hành trong quy khư thì cũng đề thăng thực lực, lúc trước chỉ là hình rồng mơ hồ, hiện tại đã rõ ràng sống động, linh hoạt như vật sống vậy, chiến lực cũng uy mãnh hơn trước kia. Kiếm khí Cự Long là do tôi lĩnh ngộ ra từ Thất Sát kiếm. Tôi rất mong chờ có một ngày sáu con rồng này có thể cùng tôi ngao du cửu thiên, chỉ là, muốn cố hóa kiếm khí cần phải hợp nhất ba loại kiếm đạo thái cổ, thần kiếm với tôi mà nói lại xa vời không biết ở phương trời nào, ngạo phong sau khi hồi thương, chiến lực tăng lên còn mạnh hơn trước đó. Thân thể cử long kiên cố không thể phá, còn dưỡng ra một thân khí thế muốn nuốt sơn hà. Trong tam đại hỗn động thần thú, hy hòa và yến thác đều thuộc cấp bậc đạo tổ, chỉ có ngạo phong là không phải. Điều này khiến cậu ấy có áp lực rất lớn. Núi Lưu Ba có rất nhiều hung thú, cũng không chịu nổi tổ lông ngạo phong cứ ba ngày lại đến quét một lần. Rất nhanh cơ duyên của cậu ấy ở bên trong Quy Khư đã không còn, muốn thức tỉnh huyết mạch tổ Long chỉ có thể đợi đến trận chiến cổ địa, chương 706, mà cách hoàng mỹ, 2. Không chỉ mình ngạo phong như vậy, một đám thiên tôn của ma đạo tôi cũng vậy. So với nhân gian thì, Quy Khư dù sao cũng là một thế giới nhỏ. Cơ duyên có nhiều đến đâu cũng có hạn, chỉ có linh khí là cuồng cùng vô cùng vô tận. So sánh với ma đạo khổ luyện ngày đêm, luyện binh huấn mã, cực khổ tu hành thì thời gian thùy họa ở quy khư lại sống rất nhẹ nhàng như ý. Cô ấy không tu hành, cũng không hỏi chuyện ma đạo. Theo tuyết dương học luyện đang chế dược, rất nhanh liền xuất môn, quay về cả người đầy mùi thuốc mùi thảo mộc, không còn thấy một chút hào quang của tướng phá quân nào trên người cô ấy nữa. Không còn hào quang, cũng không còn cái loại tử ý lạnh lùng trước kia. Lúc miễn cười lương thiện, dường như ai cũng có thể bắt nạt, chỉ duy nhất đối với Kim Hà vẫn mang vài phần cảnh giác, sau khi cô ấy mất trí thì càng trân trọng tình cảm của tôi và cô ấy hơn. Ma đạo đã không còn tồn tại nữa, tôi trở thành ràng buộc duy nhất của cô ấy, quan trọng nhất là, Thùy họa căn bản không nhớ quan hệ của tôi với Kim Hà. Bởi vì như vậy, chúng tôi chẳng ai nỡ để cô ấy đau lòng. Cố ý, cô ấy nhất định là cố ý. Kim Hà thường xuyên vì không được thỏa mãn dục vọng mà hoán niệm, tôi chỉ có thể đáp lại bằng im lặng, đáng thương cho Kim Hà vẫn đối với tôi tình thâm như trước, mới có được danh phận chưa được mấy năm, lại bị Thùy Hòa đánh về trạng thái ban đầu, Thùy Hòa không chịu thức tỉnh, gánh nặng thuộc về cô ấy cũng chỉ có thể đè lên trên người thống soái tam quân. Trong đó Kim Hà có áp lực lớn nhất, bởi vì cô ấy là thống soái của nhân tộc, mà đại quân nhân tộc của Ma Đạo lại có số lượng nhiều nhất, cô ấy phải trở thành hồn quân của Ma Đạo. Sau khi quyết định phải làm hồn quân, cách kiêm hạ hành sự tác phong ngày càng giống Thùy Họa năm đó, không còn mặc đạo bào màu đen rộng thùng thình nữa, mà đổi thành khải giáp, thúc phát quan, giày chiến đạp vân. Anh Tư táp sẵn, so với Lưu Phong Sương còn cái phong phạm của đại tướng hơn, sau khi triệu hoáng 12 huyện ảnh kính tượng ra chính là 12 nữ tướng quân, chỉ là cô ấy không học được sự túc sát lạnh lùng của Thùy Họa, mặc một thân nhung trang, ánh mắt lưu chuyển vẫn trung động lòng người như cũ. Muốn làm hồn quân nhất định phải mạnh mẽ áp đảo Tam quân, đáng tiếc là, Kim Hà ở Quy Khư Hầu như không có cơ duyên, có thể tăng chiến lực lên đến cảnh giới chí cường thiên tôn hoàn toàn là do dựa vào ma luyện cảm ngộ sau những trận chiến sinh tử. Thật ra huyết mạch của huyện ma ở Tam giới đều không có cơ duyên, mà là cấm kỵ trong cửu thiên thập địa này. Nếu như không phải Kim Hà có đạo tâm, thì cho dù là ma đạo tôi cũng rất khó để chứa cô ấy, A Lê có thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Phong thập bác có thần cách của thái cổ phong ma, thùy họa có thần cách của tử thần thái cổ minh giới, chỉ có kim hạ không có thần cách, cái gọi là nguyệt ma phong ma đều là danh xưng ô uế mà hậu thế đặt, họ vốn chính là thần minh của thái cổ thần giới, phong thần và nguyệt thần, nhưng mà huyển ma của kim hạ cũng không phải là ô xưng, cô ấy thật sự có huyết mạch của thái cổ huyển ma. Huyển ma không thể ngưng tụ thần cách, chỉ có thể ngưng tụ ma cách, cũng tức là nói. Nếu như Kim Hà muốn tiến một bước trong tu hành thì chỉ có thể đưa ra quyết định hung hiểm nhất. Mà tâm điên cuồng có thể khiến con người sa đọa là đại địch sinh tử của tất cả sinh linh. Nếu như Kim Hà ngưng tụ ra ma cách, đạo tâm nhất định sẽ loạn, đến lúc đó cô ấy rất có thể sẽ lâm vào ma chướng. Âm sơn lão tổ chính là vết xe đổ, nhất đại tông sư hóa thành vọng thiên hống, thân tử đạo tiêu, công đức cả đời hóa thành hư vô. Kim Hà đi rồi. Sáng sớm hôm nay... Tuyết Dương đến tìm tôi. Đi đâu rồi, tôi bất ngờ hỏi. Thập vạn Đại Sơn ở Nam Cương, huyền quan của huyển ma. Cô ấy biết cậu nhất định sẽ ngăn cản cô ấy, cho nên chỉ nói với tôi. Không được, tôi nhất định phải tìm cô ấy về. Tôi nói, cô ấy không phải là con nít dở chứng nhất thời, cậu có thể ngăn cô ấy được lần này, lẽ nào còn có thể ngăn cản số mệnh của cô ấy sao? Khương Tuyết Dương hỏi tôi, cô biết mà. Tôi thà rằng bản thân tự chứng thiên tôn cũng không muốn cô ấy mạo hiểm như vậy, cô ấy có để lại lời gì cho tôi không? Chỉ bảo cậu đừng đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ đóng cửa vạn ma điện bế quan, không chứng được ma cách hoàng Mỹ sẽ không trở về. Ma là nguồn gốc của ô quế, làm sao có thể tồn tại ma cách hoàng Mỹ được? Nếu đã có ma tâm thuần khiết, có lẽ cũng sẽ có ma cách hoàng Mỹ. Tuyết Dương nói, mấy ngày không gặp Kim Hà, Thùy Hòa cũng hỏi đến hành tung của cô ấy. Tôi nói với cô ấy Kim Hà đi đến một nơi nguy hiểm để tu hành, có thể sẽ không quay về nữa, em cảm thấy cô ấy đã rất lợi hại rồi, vì sao còn phải đi đến một nơi nguy hiểm như thế để tu hành?" Thùy Hòa hỏi. "Bởi vì ma đạo không có hồn quân, cô ấy muốn trở thành hồn quân của ma đạo." "Hồn quân là gì?" Thùy Hòa lại hỏi. "Hồn quân chính là em của trước kia." Chương 707, Hoang Mạc Long Môn, 1. Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương Huyền quan của Huyễn ma. Kim Hà hiện thân ở đây, đạo quan trên đỉnh núi vẫn còn đó, nhưng hình vẽ ma đạo tổ sư bên trong đạo quan đã biến mất, chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Ma đạo tổ sư dùng thuật nhất khí hóa tam thanh, lưu lại ba kính tượng ở nhân gian. Một cái ẩn bên trong bức họa gia thú ở bí cảnh tuyết vực của công lôn, một cái ẩn trong bức họa ở huyền Quang của huyện ma, một cái ở bên trong bia thất sát ở thiên trì, trong đại miếu giả tiên. Ba đạo thần niệm của ma đạo tổ sư hợp nhất, làm phân thần của nữ hoa kinh sợ bỏ đi, sau đó chém một kiếm xuyên thủng cung nữ hoa, sau đó, nhân gian đã không còn dấu vết về sự tồn tại của ma đạo tổ sư nữa, chỉ còn chữ viết trên tấm bia ở giữa quảng trường thần điện cửa thế giới của quy khư, Kim Hà nhìn bức họa trống rỗng, đứng lặng hồi lâu. Trong lòng mỗi người đều có một người khó mà quên được, giống như uy nguy trong lòng tôi và ma đạo tổ sư trong lòng Kim Hà. Cảm ơn Ngài. Nói một tiếng cảm ơn, quỳ xuống dập đầu một cái, Kim Hà kéo bước họa ra, cất bước tiến vào cửa đá, đi xuống vạn ma đại điện dưới mặt đất. Nhiều năm qua đi như vậy, mà ma ý trong vạn ma điện vẫn còn rất nông đầm. Ma tượng giữ tận xấu xí, nguyên rủa hết tất cả những sinh linh xâm nhập vào đây. Trấn hồn quang vẫn còn bên trên tế đàn, mà diễm vẫn đang thiêu đốt, cứ như nó có thể thiêu đốt mãi đến ngày tàn của thế giới. Sau khi Kim Hà tiến vào vạn ma điện, Dùng huyết mạch huyển ma phong ấn cửa thần điện lại. Sau đó, từng bước từng bước đi lên tế đàn. Ma tượng cảm giác được cô ấy đến, phát ra từng đạo thần niệm căm hận, chúng không hề hoan nghênh cô ấy, bởi vì cô ấy đã phản bội ma tộc, sinh ra đạo tâm. Ma tượng xì sao bàn tán, thần niệm nguyền rũ tập trung lên người kim hà, âm mưu phá hủy đạo tâm của cô ấy, kim hà của trước kia còn có thể chịu được. So với hiện tại thì những thần niệm nguyền rũa này lại càng chẳng có chút tính uy hiếp nào, Kim Hà đứng trên tế đàn, vóc dáng gậy nhỏ quy xuống cầu nguyện giống như trước kia vậy. Chú ngữ thần bí vang lên, giống như tiếng búa đốn củi của người tiều phu trong rừng núi sâu thẳm, nghe thấy chú ngữ của Kim Hà, vẻ căm hận xấu xí trên mặt các ma tượng đã thay đổi, biến thành hoang mang, vô cùng hoang mang, bởi vì lần này thứ Kim Hà niệm không phải chú ngữ tịnh hóa ma tâm, mà là khúc nhạc thức tỉnh huyễn ma. Cô ấy không tịnh hóa huyện ma, mà là đang hấp thu, theo âm tiết cổ quái, chú ngữ dài dòng, mà ý bên trong vạn ma điện điên cùng xâm nhập vào cơ thể kim hà. Ma ý ngập trời, nồng đậm nặng nề, cứ như vô cùng vô tận, không biết qua bao lâu, ma ý bên trong vạn ma điện toàn bộ đều bị kim hà hấp thu, bao gồm cả những ma ý bị phong ấn trong cơ thể của ma tượng. Kim hà đứng dậy, thần sắc thay đổi trong nháy mắt, thanh tỉnh, đen tối, lương thiện, tà ác. Căm hận, nguyên rũa, kiên định, bình tĩnh, hỗn loạn. Đạo tâm và ma ý đang chiến đấu với nhau trong cơ thể cô ấy, bức ép thần hồn của cô lựa chọn. Kim Hà nhíu mày, đạp lên tế đàn quay người nằm vào trấn hồn quang, kéo nắp quang lên, cứ thế rơi vào vực thẳm ác mộng không ngừng nghỉ. Cuối cùng là ma hay là đạo, chẳng ai biết trước được, Kim Hà phong ấn vận mệnh của bản thân, chỉ khi ngưng tụ ra ma cách hoàng mỹ mới có thể giải thoát. Nếu như thất bại, Cô ấy sẽ luôn ngủ say bên trong trấn hồn quan, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Công lôn, điện chiến thần của cửu thiên huyền nữ. Tay mộ dung nguyên Duệ cầm ngọc sách binh thư, nghiêm túc tập trung nghiên cứu mỗi một trận chiến từ thời hồng hoang thượng cổ đến thời đại hỗn loạn. Cái danh chiến thần của cô ấy không phải kiểu sinh ra vì chiến đấu như hình thiên, mà là thần chiến tranh, thể hiện ở trên đạo dùng binh. Sự ra đi của ngọc hoàng đại đế đã làm khí số của tiên đạo trọng thương nghiêm trọng. Mộ dung nguyên Duệ lại không phải bổn tôn của cửu thiên huyền nữ, xét về kinh nghiệm thật sự không thể khiến chúng thần thần phục. Nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại để giao kiếm tự dĩnh cho cô ấy quản lý, sợ là sẽ càng khó phục chúng hơn. Tiên đạo nhân gian có thể tôn sùng cô ấy, nhưng đám lão hồ ly trên thiên đình không biết đã sống mấy ngàn năm, chưa chắc đã coi trọng cô. Khuyết thiếu kinh nghiệm chỉ là một mặt, một mặt khác, tiên đạo ở nhân gian mười mấy năm nay quả thật muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Tranh đấu với tạ Lưu Vân mười mấy năm vẫn không chiếm được thế thượng phong, hành trình đến quy khương ngoài việc giúp công chúa Đắc Kiều của Đông Hải Long tộc chứng được thiên tôn thì hầu như không thu hoạch được gì, ngược lại còn thua thiệt không ít chiến tướng nửa bước, đỉnh phong, thiên tôn, hơn 10 vạn đạo binh. Chèn ép ma đạo, ngược lại ma đạo cuộc khởi càng thêm mạnh mẽ, khí số của nhân tộc lại chậm chạp không tiêu vong, hiện tại theo sự thành lập các học viện tu hành của nhân loại lại càng khó mà thấy ngày tiêu vong hơn. Khí số của nhân đạo đang phát triển, thế lực của âm ti đang tăng lên, ma đạo đang cuộc khởi, chỉ có tiên đạo là vẫn ăn vốn gốc. Ma gốc trễ lớn nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại cũng đã từ trần rồi, dung nhan của mộ dung nguyên Duệ không thay đổi, vẫn là khí chất băng thanh ngọc khiết của cô xạ tiên nhân, chỉ là vẻ sầu lo giữa hai hàng chân mày lại không xóa đi được, không chỉ cô ấy chịu áp lực, vì hạo thiên thái tử vừa mới tiếp quản làm chủ thiên đình cũng chịu áp lực không kém. Chẳng qua Hạo Thiên Thái Tử có được Thần Viện Ngọc Đế, còn có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư và Tử Vi Đại Đế che chở, so với Mộ Dung Nguyên Duệ thì áp lực nhẹ hơn một chút. Chương 708 Hoang Mạc Long Môn 2 Hạo Thiên Thái Tử có ý đồ với Mộ Dung Nguyên Duệ, chuyện này từ mấy năm trước sớm đã truyền khắp thiên giới, bởi vì nếu như hai người kết thành đạo lử, có thể ổn định thế cục thiên đạo, áp lực mà hai bên phải chịu đều có thể nhẹ chút. Đối với chuyện này, Cửu thiên đảng ma tổ sư hiển nhiên là vui vẻ tác thành, bắt cực tử vi đại đế tuy rằng không thích, sợ tổn hại đến tôn Nghiêm của chiến thần nhưng cũng chẳng ngăn cản. Còn bản thân mộ dung nguyên Duệ từ sau khi biết được tính toán của hạo thiên thái tử, thì rất ít khi quay về thiên đình, đến sự việc của binh bộ thiên đình cũng giải quyết ở nhân gian, dù sau hiện tại tam giới cũng không có chiến sự, chuyện thao luyện binh mã không đến lượt cô ấy làm, cô ấy chỉ cần chỉ huy tam quân, bày mưu tính kế. Lật lật ngọc sách binh thư mãi, mộ dung nguyên Duệ có chút mệt mỏi. Mấy ngày trước, hạo thiên thái tử nhờ quảng hạng tiên tử đến truyền đạt tâm ý, khiến cô tâm phiền ý loạn. Sau khi cắt đứt tình duyên, cô đã nghĩ đời này sẽ ký thác trên lưng ngựa, chưa từng suy nghĩ đến chuyện kết duyên đạo lử. Mộ dung nguyên Duệ đóng ngọc sách binh thư lại, đứng dậy rời khỏi điện chiến thần, phi thân bay lên côn lôn vân đài. Triệu hoán ra bốn phân thần, diễn luyện chiến thần chi đạo trên vân đài. Phương hướng trận Pháp bắt đầu vận chuyển, phát hiện ra có một đạo thần niệm mạnh mẽ đang phóng tới nơi đây. Người đi ra từ bên trong tinh huy đúng thật là Tử Vi Đại Đế, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn không thu trận, mà trực tiếp nhắm vào khí cơ của bắt cực Tử Vi Đại Đế. Bắt cực Tử Vi Đại Đế đã có được chiến lực đạo tổ từ 3.000 năm trước, hiện tại ngồi vững cái danh đạo tổ. Thấy Mộ Dung Nguyên Duệ mở trận muốn đấu Pháp với ông, Tử Vi Đại Đế cười ha ha, cầm kiếm bước vào trong trận. Kiếm chính là tổ tiên của trăm loại binh khí, nguồn gốc của vạn pháp, sau khi chứng được đạo tổ, tử vi đại đế tử pháp nhập kiếm, tu hành đạo thần kiếm. Nhân gian không có cơ duyên thần kiếm, thiên đình từ trước đến nay lại chưa từng thiếu phương pháp tu hành thần kiếm, cái gọi là thần kiếm, vốn chính là kiếm pháp chuyên dụng của thần minh, huống hồ tiên đạo còn có thái ức thiên tôn một vị đại tông sư lấy kiếm nhập đạo, cái mà tử vi đại đế tu là kiếm, cái mà mộ dung nguyên duệ tu là pháp. Kiếm khí không nhập ngũ hành, nhưng mà thân đạo tổ của tử vi đại đế lại không cách nào thoát khỏi sự hạn chế từ trận pháp tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên Duệ Hai người ở trên không trung dùng toàn lực thi triển, lưu quan ngũ sắc ở giữa rực rỡ như cầu vồng kiếm khí mênh mông cùng cùng tung hoành thiên địa. Mộ dung nguyên Duệ dùng toàn lực ra tay dù chỉ có tu vi trí cường thiên tôn, nhưng trận pháp tiên thiên ngũ hành nhưng lại có thể vượt qua thế tục mà quấy nhiễu chiến lực đạo tổ, tử vi đại đế thi triển toàn bộ thần thông. Cuối cùng vẫn phải dựa vào quần tinh chi thể mạnh mẽ phá trận mà ra, quá mất mặt. Đại đạo còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn dung hợp, sau khi thu kiếm lại, tử vi đại đế hỏi. Sắp rồi. Mộ dung Nguyên Duệ bình tĩnh nói, đại đạo hoàn toàn dung hợp với bổn tôn chính là tiêu chí để thiên tôn viên mãn, đến lúc đó chiến lực của mộ dung Nguyên Duệ có thể trực tiếp tăng lên thiên tôn đỉnh phong, chỉ đợi hóa thân vì đạo, liền có thể đi đến hư không vũ trụ thu hoạch cơ duyên đạo tổ. Bất quá, vốn việc hóa thân vì đạo cũng cần có cơ duyên, nếu không thì thất thải minh vương khổng tuyên cũng đã không mắc tại thiên tôn 3.000 năm không thể tấn thăng lên đạo tổ. Ai già, thiên phú của ngươi không hề kém hơn bản thân huyền nữ, thậm chí còn vượt qua cả huyền nữ. Đợi ngươi viên mãn thiên tôn, dưới chí cường đạo tổ, không ai có thể phá được, tử vi đại đế thở dài một hơi nói. Không biết lần này tử vi bệ hạ hạ thế vì chuyện gì? Câu Trần đế quân hôm nay ở Lăng Tiêu Bảo Điện làm khó dễ, nam cực trường sinh đại đế đồng tâm đồng sức với ông ta, hạo thiên ngọc đế sau chuyện đó liền đến tìm quả nhân hỏi về ngươi. Hỏi chuyện gì? Sau, khi ngọc hoàng bệ hạ hóa thân hy di đồng quy với đất trời, thiên đình chưa từng an tĩnh, ngươi và hạo thiên trái phải đều bị làm khó, nếu như kề vai sát cánh, nếu như ta không đồng ý thì sao? Mộ dung nguyên Duệ không đợi tử vi đại đế nói xong đã mở lời cắt ngang. Thật ra ngươi và ngài ấy kết duyên, chỉ có cái danh phận là được, hạo thiên thái tử rất tôn trọng ngươi. Tử vi đại đế nói, chuyện này không thể nào. Câu trần xuất thân từ yêu tộc, qua lại thân thiết với cung hoa hoàng, ta hoài nghi, lần này lòng tin của chúng thần đối với tiên đạo bị dao động, phía sau nhất định có nữ hoa đang dở trò, thiên hoàng đại đế ban đầu của Tây cực là phục hy thiên hoàng, phục khi giống như nữ hoa vậy đều là mình người thân trắng. Tây cực đại đế hiện tại câu trần đại đế là tử tôn của Phục Hy, vậy nên tử vi đại đế mới nói câu trần xuất thân yêu tộc. Nữ hoa trước là hố âm sơn lão tổ, hiện tại lại muốn đến làm loạn tiên đạo của ta, đây rốt cuộc là có ý gì? Mộ dung nguyên Duệ lạnh giọng hỏi. Không phải mưu kế của thiên đạo thì bà ta cũng không dám làm vậy, tử vi đại đế nói. Nhắc đến thiên đạo, mộ dung nguyên Duệ trầm mặt thật lâu. Thiên đạo thật công bằng. Trận chiến phong thần trước đó đem thiên đình giao cho tiên đạo, xem ra lần này đến lượt nhân đạo rồi. Hiện tại bốn cổ địa lớn ở nhân gian vẫn còn hai cái chưa xuất hiện, đợi đến khi tất cả đều xuất hiện thì chính là ngày thiên đạo quay lại. Cái cổ địa tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu? Mộ Dung Nguyên duệ hỏi, Hoang Mạc Long Môn. Tử Vi đại đế nói, Chương 709, Si Vưu Dị bảo, 1. Bảo cát ở hoang mạc tây vực che phủ cả mặt trời, gió bảo thổi mịt mù khắp nơi chìm sâu trong ẩm đạm, sau khi thời đại Mạt Pháp kết thúc, nhân tộc tập trung hết về nội địa, biên cương Tây vực từ lâu đã trở nên hoang vu vắng vẻ. Cổ địa Hoang Mạc Long Môn nằm sâu trong hoang mạc ở vùng biên cương của Tây vực, thuộc về bản đồ trung lập, tam đạo đều có thể tham gia tranh giành đất đai. Hoang mạc Tây vực vào thời xa xưa là một vùng biển xanh, tổ long hóa thân thành hai ngọn núi Côn Lôn và Côn Ngô, mạch đất trùng tu, hoang mạc Tây vực cũng từ biển xanh biến thành đồng bằng. Sự thay đổi một trời một vực giữa biển xanh và đồng bằng, ảnh hưởng nặng nệ đến tộc Cự Long sinh sống dưới biển sâu, không biết bao nhiêu Cự lông vì thiên hạ loạn lạc mà mắc cạn trên đất liền. Lúc ấy chúng thần hầu như đều ra tay giết hại tộc Tổ lông, đến cả tộc Cự Long mang huyết mạch Tổ lông vốn chỉ tồn tại dưới đáy biển sâu cũng rơi vào cảnh diệt vong. Xác tròng nằm rạp trên mặt đất, xương tròng chất cao như núi, máu rồng nhuộm đỏ đồng hoang, cuối cùng trở thành vùng cổ địa thâm sâu mang đậm oán khí, có tên Hoang Mạc Long Môn. Mọi bộ phận trên người cử lông đều là bảo bối, vảy rồng xương rồng được xem là vật liệu luyện binh khí cao cấp. Ngay tại thời đại hỗn loạn, đã sớm có người muốn chiếm lấy đống vật liệu này, tuy nhiên vì oán khí lông hồn quá nặng, sinh linh bình thường tiến vào ác sẽ cầm chắc cái chết. Bốn vùng cổ địa lớn vốn dĩ là nơi cất giữ tinh hoa và năng lượng từ khắp nơi trên thế gian này, cổ địa hoang mạc long môn che giấu oán khí cử lông. Sau khi tam đạo bành trướng tại nhân gian, bắt đầu tranh giành đấu đá. Vì chứa mấy món bảo vật như xương rồng vẫy rộng nên hoang mạc Long Môn cũng trở thành chiến trường tranh chấp của Tam Đạo. Sau khi trận chiến phong thần bùng nổ, nơi này hiển nhiên trở thành chiến trường chủ chốt, không biết bao nhiêu đệ tử Đạo Môn chung thân tại đây. Anh hồn của những đệ tử Đạo Môn đã tử trận bị oán khí của linh hồn cự Long nhiễm bẩn, dần dần đột biến thành một vật thể sống hoàn toàn mới, Long Khôi. Giải thích anh hồn là cách gọi kính trọng dành cho linh hồn những người đã khuất. Còn Long Khôi ý nói con rối của rồng. Hết giải thích, chữ khôi, bên trái là người bên phải là quỷ, đang xen giữa người sống và kẻ chết, đáng sợ hơn lệ quỷ hung hồn ở nhân gian gấp trăm lần, không nhập lục đạo, dù tinh thông vạn pháp cũng khó hạ gục. Vật thể sống lông khôi này xuất thế, khiến tam đạo vội và kết thúc chiến sự ở cổ địa hoang mạc Long môn, chuyển chiến trường sang khu vực khác. Sự lợi hại của cổ ma thể hiện ở chỗ nhân gian năm đó vẫn thuộc về thời đại mạt pháp, thiên tôn không xuất thế chư thần quý vị. Nhân giang không có thứ gì đủ khả năng đối kháng lại hắn ta, nhưng Long Khôi tập trung trong hoang mạc Long Môn, đây là một cách khiêu chiến với thần minh, đạo thể thiên tôn cũng không dám một mình mạo hiểm xông vào. May thay, Long Khôi chỉ tồn tại trong cổ địa hoang mạc Long Môn, phụ trách bảo vệ mộ của cựu Long, sẽ không tự ý rời khỏi đấy. Sau đó, trận chiến phong thần kết thúc, thiên đạo đã niêm phong bốn cổ địa lớn ở nhân gian những gì liên quan đến sự tồn tại của Long Khôi đã dần dần biến thành truyền thuyết. Cơ duyên đạo Pháp ở hoang mạc long môn tiêu điều sơ sát, tiên đạo lại phong phú hùng hậu, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức vì mấy thứ nhỏ nhoi như vẫy rồng xương rồng mà phải hao tổn binh tướng đi gây hấn với lông khôi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nếu như chỉ có vẫy rồng xương rồng, đừng nói đến hai đạo nhân tiên, đến ma đạo cũng không có hứng thú gì với hoang mạc lông môn đâu. Tử vi đại đế nói, ý chỉ tử vi bệ hạ, lẽ nào bên trong cổ địa long môn còn ẩn chứa cơ duyên đặc biệt nào hay sao? Hồng, hoang vào những năm cuối cùng, Sivu tranh giành khí số nhân tộc với nhân hoàng hoàng đế, sau đó hoàng đế được thiên thần trợ giúp thuận lợi đánh bại Sivu. Sau khi Sivu tử trận, thi thể biến mất không rõ tung tích, nghe nói tọa kỵ dưới trướng Ma Long đem thi thể của ông ta về cổ địa hoang mạc Long Môn, chôn cùng cự Long. Việc này chẳng phải đã được xác nhận là đồn đoán sai sự thật sau trận chiến phong thần năm đó hay sao? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, cô ấy có ký ức của cửu thiên huyền nữ? Tất nhiên cũng từng nghe về truyền thuyết liên quan đến Sivu. Năm đó chỉ không tìm thấy chứng cứ thôi, không thể nói chắc đây chỉ là chuyện đồn đoán sai sự thật. Năm đó không có chứng cứ, vậy bây giờ tìm thấy rồi sao? Mộ Dung Nguyên Duệ lại hỏi. Có rồi, sự tồn tại của Long Khôi chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Tử Vi Đại Đế nói, Long Khôi xuất thế khiến tam giới nghi ngờ, bởi vì loại sinh vật sống này khá hung hẳn. Tử Vi Đại Đế suy đoán nhiều năm. Cuối cùng rút ra một kết luận đáng kinh ngạc nhờ tử vi đẩu số, sự xuất hiện của Long Khôi có lẽ liên quan mật thiết với Sivu, chiến hồn của đệ tử Đạo Môn và linh hồn của cự Long căng bản khác nhau một trời một vực, có thể khiến hai thứ này liên kết chặt chẽ với nhau thì chỉ mỗi vưu thuật thần thông thất truyền từ lâu mới đủ khả năng đó. Truyền thuyết có đề cập đến, đại vu có năng lực khai thông mọi hiện tượng tự nhiên của trời đất, có sở trường giao tiếp với thần hồn, Sivu lại đạt tới đẳng cấp tổ vu thủ đoạn thông thiên Nên rất có khả năng chính ông ta tạo ra lông khôi. Lẽ nào năm đó Sivu vẫn còn sống sao? Nghe tử vi đại đế nói đến đây, mộ dung nguyên Duệ giật mình hỏi. Chương 710, Sivu dị bảo, 2. Ma quân đẳng cấp lợi hại như Sivu cho dù súng hoàn tuyền, chỉ cần ý chí không tiêu tán, đã đủ sức ảnh hưởng tới nhiều việc rồi. Tử vi đại đế nói, nghe đồn Sivu có hai đại pháp bảo, Ma Đào và binh chủ chiến kỳ, sau khi chết đã tan biến cùng thi thể. Xem ra cổ địa hoang mạc Long Môn lần này ác hẳn rất náo nhiệt rồi. Mộ dung Nguyên Duệ nói, Ma đao của Sivu là thần binh đệ nhất trong tam giới, khiến chúng thần thèm khác muốn sở hữu. Hai bên thân đao khác hai rảnh máu, hình dáng của đao vẫn giữ nguyên vòng tròn cổ xưa và lưỡi kiếm thẳng, thanh đao này vô cùng sắc bén, không có gì nó chém không đứt. Đặc biệt thanh đao này nhiễm máu của Sivu, quy lực tăng thêm một phần, một khi rút đao ra khỏi võ thì không ai địch nổi. Sau khi Sivu chết từng bị hoàng đế truy phong làm binh chủ nhân gian, chiến kỳ của ông ta cũng được hậu thế xưng là binh chủ chiến kỳ. Lá cờ này không được may bằng vải, mà giống hệt mây mù, vùng lên có thể che lắp một nửa bầu trời, si Sivu đã dựa vào chiến kỳ này khích lệ sĩ khí. Mỗi khi gặp chiến loạn, chiến kỳ này sẽ xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu sự hiện diện của si Sivu, theo đó sĩ khí dân cao, mang lại thắng lợi tuyệt vời. Bây giờ có rất nhiều người ở thiên đình nghi ngờ lai lịch của cô. Nếu cô muốn chứng minh thực lực của mình, cổ địa hoang mạc long môn chính là nơi lịch luyện tốt nhất dành cho cô. Nếu như có thể giành được bảo vật si vưu chỉ trong một trận chiến, kẻ nào ở thiên đình còn dám chống đối cô thì quả nhân sẽ đích thân trấn áp kẻ ấy. Giả sử lần này cô vẫn không giành được công lao đặc biệt gì như lúc ở quy khư, thì cô chỉ còn nước kết duyên với Thái tử Hào Thiên, bắt tay ổn định thế cuộc thiên đình rồi. Tử vi đại đế nghiêm mặt nhìn mộ dung nguyên Duệ nói. Mộ dung nguyên Duệ trầm mặt không nói gì. Cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý, dự đoán của Tử Vi đại đế rất chính xác, không lâu sau đó, tam giới đã truyền đến tin tức Hoang Mạc Long Môn sắp xuất thế. Mới đầu Ma đạo chỉ đứng yên thờ ở quan sát tình hình Long Môn, lòng khôi quá khủng bố, tuy rằng căn cơ Ma đạo yếu kém, thì vậy rồng xương rồng cũng không dám để đệ tử Ma đạo hao tổn binh lực, tôi không dự định để Ma đạo đến Hoang Mạc Long Môn, chỉ cảm thấy lo lắng vì cổ địa xuất thế đột ngột như vậy. Bởi vì sau khi bốn cổ địa lớn xuất thế, Thiên đạo sẽ trở lại tiếp quản thế gian này một lần nữa, đến lúc ấy, cuộc chiến phong thần sẽ bùng nổ. Với chiến lực hiện giờ của ma đạo, hiển nhiên rơi vào thế yếu, vì chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị, đệ tử ma đạo mới thu nhận lại thiếu cơ duyên tu luyện, chiến tướng thiên tôn còn khan hiếm, tuy có sức tra trận nhưng tuyệt đối không thể thiếu bất kỳ ai, thùy hòa chậm chạp không chịu thức tỉnh, kim Hà lại đi điện vạn ma bế quan tu hành. Chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi chỉ có tọa trấn của tam đại thần thú hỗn động. Nếu như cuộc chiến phong thần bùng nổ trước dự kiến, ma đạo e rằng phải nương nhờ vào lá bù hộ thân quy khư. Điều quan trọng nhất là, nếu thiên đạo quay về, hắn ta sẽ khoan dung cho sự tồn tại của quy khư sau. Ngày hôm đó, đình viện bắt đầu quần tinh quân cơ xứ ma đạo Khương Tuyết Dương truyền đến tin tức, đại vu từ phút người thủ hộ nhân đạo hẹn đến gặp tôi. Nhận được tin tức, tôi liền dẫn Thùy Họa đi gặp ông ấy. Thùy Hòa trì hoãn không thức tỉnh, ngoài nguyên nhân mà chúng tôi suy đoán ra, tôi vẫn muốn để Từ Phúc giúp đỡ tính toán một chút. Bái kiến đạo tổ, bái kiến lâm tướng quân, Từ Phúc hành lễ với chúng tôi, sau đó hướng mắt sang người Thùy Hòa, đánh giá qua một lượt. Thùy Hòa bị ông ấy nhìn chầm chầm có chút không tự nhiên, ngượng ngùng quay đầu tránh đi. Nhìn ra vấn đề gì sao, tôi dùng thần niệm tra hỏi. Từ Phúc lắc đầu, dùng thần niệm trả lời tôi. Nhìn không ra vấn đề gì hết, tuy rằng quân uy không hiện ra, nhưng mệnh cung tỏ rõ cô ấy vẫn là tướng phá quân của ma đạo, tuy rằng tôi sớm đã có suy đoán, nhưng nghe lời chứng thực của từ Phúc, trong lòng vẫn có chút đau xót. Thùy họa lựa chọn cách quên đi, tự mình phong ấn ký ức liên quan đến ma đạo, vấn đề này rất khó chữa trị, trừ khi cô ấy tự nguyện thức tỉnh, nếu không người ngoài căn bản không thể giúp cô ấy khôi phục. Tạm gác lại chuyện này, tôi hỏi nguyên nhân từ Phúc đến đây. Tin tức cổ địa Hoang Mạc Long Môn sắp xuất thế chắc hẳn Ma đạo đã nghe nói đến rồi đúng không? Không biết Ma đạo có dự tính gì không? Từ phút hỏi. Ma đạo không có kế hoạch gì hết. Tôi nói, ta biết căn cơ Ma đạo yếu ớt, cổ địa Hoang Mạc Long Môn vô cùng nguy hiểm, thiên tôn không dám xông vào, chẳng qua ta không muốn Ma đạo đánh mất cơ duyên hiếm có, cơ duyên đạo pháp của cổ địa Hoang Mạc Long Môn khan hiếm, vẫy rồng xương trồng không đáng để Ma đạo khai chiến với Long Khôi. Ta nghĩ hai đạo nhân tiên cũng không nảy sinh hứng thú gì đâu, không, hoàn toàn ngược lại, theo tình báo ta có được, hai đạo nhân tiên đã bắt đầu chuẩn bị khai chiến, tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều sẽ tự mình tham gia cuộc chiến tranh đoạt cơ duyên tại cổ địa hoang mạc Long Môn. Từ Phúc nói, cổ địa hoang mạc Long Môn có huyền cơ bí ẩn nào sao, nghe thấy điều đó hai mắt hương tuyết dương bỗng sáng lên, Hiếu Kỳ hỏi, ta hoài nghi Long Khôi có liên quan đến Tổ vu Si vu, Hiện giờ hai đạo nhân tiên đã gấp trúc phát động chuẩn bị chiến đấu vừa hay chính thực suy đoán của ta. Từ phút nói.